Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3205 đẹp mắt thần thông. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aod.izz. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong, bảo xà đát hạ quyết. Tâm vô luận như thế nào cũng muốn đem Lâm Hiên diệt sát ở tại đây. Đối mặt đầy trời kiếm quang lộn xộn rơi như mưa, nàng tự nhiên sẽ không tránh lui. Bàn tay như ngọc trắng phất một cái, ngâm đen ma khí chen chút mà ra. Huyễn hóa ra một tầng ngưng hậu màn sáng, đem thân thể mềm mại của nàng bao khỏa. Ngàn vạn kiếm quang chém rụng. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tay, mỗi một đảo kiếm quang. Mặc dù lăng lệ ác liệt đến cực điểm, nhưng không cách nào đơn giản đem. Phòng ngự của nàng bài trừ. Chân ma thủy tổ quả nhiên không phải chuyện đùa, mỗi người thần. Thông đều có chỗ độc đáo của nó. Nhưng mà gần kề phòng ngự là không đủ, bảo xà trong mắt, ẩm ẩm có lệ. Mang hiện lên bàn tay như ngọc trắng phất một cái, lần nữa làm một. Cái bấm niệm pháp quyết động tác. Một cái quang cầu tại lòng bàn tay của nàng bên trong hiện hiện mà ra. Bất quá cùng trứng gà lớn nhỏ kém phàng phất. Nhưng mà lại ngũ sắc Lộng lấy Diễm lệ đến tột đỉnh tình trạng Phá Bảo xà một tiếng quát nhẹ Một tay đem này quang cầu đẩy đi ra rồi Đây là cái gì chiêu số Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Tại một khắc này Trong nội tâm ẩm ẩm có Một tia cảm giác nguy hiểm hiện lên Nhưng cụ thể là cái gì Rồi lại Nói không rõ ràng cái kia quang cầu thế tới quá mức nhanh chóng cơ Hồ nháy mắt tựu đi tới kiếm quang dày đặc nhất chỗ rồi Chẳng lẽ nói Lâm Hiên đem cái này một quá trình mắt thấy trong nội tâm ẩm ẩm có Hơi có chút phỏng đoán nhưng lúc này thời điểm muốn biến chiêu đắt Không còn kịp rồi Oanh Cái kia quang cầu nổ bung nhưng mà lại không thấy lôi họa ngược lại Từ trong đó toát ra ngũ sắc lộng lấy mây mù. Cái kia sương mù đặc dính vô cùng thoáng cái tựu hướng phía kiếm. Quang bám vào đi lên. Đồng thời tản mát ra một cố làm cho người nghe thấy chi dục ở cổ quái. Khí tức, phi thường gay mũi. Quả nhiên. Lâm Hiên thì thảo tự nói kiếm quang mỗi lần bị cái kia cổ quái mây mù. Bao khỏa thoáng cách trở nên mờ đi rất nhiều thậm chí liền cửa cung. Tu du kiếm cùng mình gian tâm thần liên hệ cũng bị suy hiếu. truyền thuyết thật sự. Một ít ma công có thể ăn mòn tu sĩ bổn mạng bảo. Vật đối phương ra tay thật đúng là âm độc. Như vậy chiêu số đổi lại. Tu tiên già. Chỉ sợ chỉ có mệt mỏi ứng phó. Một khi bản mệnh pháp bảo bị hủy. Tâm thần liên lùi xuống cách vấn. Là cũng không xa. Bảo xà tính toán đánh cho không tệ đáng tiếc ở trước mặt mình là múa. Dìu qua mắt thở. Gặp cổ cung tu du kiếm bị không sạch sẽ. Lâm hiên trên mặt nhưng. Không thấy nửa điểm vẻ lo lắng. Hai tay nắm chặt xoẹp xẹp âm thanh. Đại tố màu đen như mực tia trước do cứng cõi mặt ngoài hiện hiện mà. Ra. Huyễn âm thần lôi có đồng dạng hiệu quả. Đây chính là a Tu la vương Sở. Trường bí thuật, Lâm Hiên đã đến chiêu lấy độc chỉ độc. Cái kia ngũ sắc lộng lấy khói độc, nhanh chóng bị màu đen như mực tia. Chớp bao khỏa, nuốt hết tiêu tan sạch rồi. Huyễn âm thần lôi, bảo xà trên mặt toát ra một tia khó tin. Sắc mặt khó coi hạ lần nữa hai tay khẽ múa. Bàn tay như ngọc trắng. cuốn gian, một thanh đen nhánh ma búa hiện hiện mà ra. Cái kia cử phủ trường mấy trường có thừa, nhìn về phía trên trầm trọng. Vô cùng, mà bảo xà dáng người thon thả hết sức nhỏ, một bộ yếu đối bộ. Dạng có thể nàng một tay mang theo bảo vật này, dường như thư giãn. Thích ý. Tuyệt không gặp cố hết sức. Sau đó hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, tinh thuần gì thường ma. Khí do so trong miệng phụt lên đi ra ngoài. Xoạt xẹp. Cái kia cử phủ hấp thu ma khí, mặt ngoài vô số phiền phức gì thường. Văn trận hiện hiện mà lên tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung. Động pháp tắc chi lực, sau đó nàng này tay phải nâng lên đem này búa. Hướng phía phía dưới hung hăng vung lên xuống dưới. Vô thanh vô tức. Nhưng mà từ nay về sau búa bề ngoài mặt, lại tản mát ra một cỗ có thể. Khai thiên tích địa bàng bạc chi lực. Toàn bộ bầu trời tại trong nháy mắt biến thành trắng bệ chi sắc. Sau đó như là nấu nước sôi sôi trào lên rồi. Hát lại chỉ có từng đó là hư không bị chạm phá tựa hồ cách này thế giới. Mặt không gian pháp tắc, tại một kích này uy năng hạ đều phát sinh cải, biến. Tốt thực lực đáng sợ, cái này còn chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi, khó. Có thể tưởng tượng, nếu là thật sự ma thủy tổ đích thân đến, đem sẽ là. Như thế nào một loại tình trạng đập vào mi mắt ở bên trong. Lâm Hiên đồng dạng là xem thế là đủ rồi, sau đó thật sâu hít và một, hơi. Hắn cũng không có tránh lui Tay phải nâng lên Năm ngón tay vư nắm theo động tác của hắn đầy Trời kiếm quang thoáng cách biến mất Phản phất từ đến chưa từng xuất hiện qua Mà chuyển biến thành chính là một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do so. Hắn trong bàn tay hiện hiện mà lên Bó như cánh ve sầu Liếc nhìn lại Lại là hơi mờ địa phương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 Già vân tế nhật thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ trước mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất, sở hữu kiếm khí. Phản phất bị áp xúc cùng một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Sau một khắc, cùng cái kia sáng trói búa mang va chạm lại với nhau. Oanh! Cái kia thanh thế khó nói lên lời, phản phất toàn bộ hư không đều bị. Nuốt sống đi vào, hai cổ bất đồng pháp tác chi lực tung hăng va chạm, dây dưa cùng một chỗ, mỗi một lần va chạm, chỗ mang đến đều là hủy diệt lực lượng. Trong lúc nhất thời, lại khó có thể phân ra thắng bại, mà một bên linh Hồ Tôn Giả đáp xem thẳng mắt rồi, hắn đồng dạng là độ kiếp tu. Tiên giả hơn nữa đã đến đỉnh phong trình độ, nhưng mà loại uy lực này, đấu pháp lại cũng chưa từng bái kiến. Nói xem thế là đủ rồi Một chút Cũng không mang theo khoa trương đấy Bảo xà chính là chính vị chân ma thủy tổ một trong Xa không có người Thường có thể so sánh Hóa thân có thực lực như vậy Cũng nói được đi Qua Nhưng này lâm tiểu tử Bách niên trước khi đều thật đúng là không có Danh tiếng gì tiểu nhân vật Làm sao có thể cũng như thế không dậy nổi Đây này Linh hồ tôn giả khó hiểu ngoài trong nội tâm nói không hâm mộ vậy. Khẳng định là gạt người địa phương. Mà vào thời khắc này một lạnh như băng đích thoải ngữ truyền vào lỗ. Tai linh hồ đảo hứa bổn cung đã đem cái này lâm tiểu tử cuốn lấy. Người bây giờ còn chưa đồng thủ càng đãi khi nào. Linh hồ tôn giả thở dài hắn không muốn gây thù hẳn nhưng mà cái này. Lâm tiểu tử đã tìm tới nơi này hơn phân nửa sớm đã hoài nghi bên trên. Chính mình, dù sao đều không có đường lui, không bằng thừa dịp có bảo xà tương. Trợ, suốt toàn lực đem cái này lâm tiểu tử diệt trừ đến một lần miễn. Trừ hậu hoạn thứ hai còn có thể lấy được đối phương đồng ý chỗ tốt. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Hắn nguyên vốn là dùng xảo trá nổi danh đấy. Trong khoảng khắc, sẽ đem trong đó lợi và hại được mất hiểu rõ ràng. Thằng này trong mắt lệ mang lói lên, vươn tay ra tại bên hông vỗ. Một, màu đỏ như máu hồ lô hiện ra đến. Theo giơ tay lên tay, đem bảo vật này tế ra. Oanh, theo trong hồ lô, phóng suốt ra đầy trời liệt hỏa. Nhưng mà những liệt hỏa kia cũng không có như lấy lâm hiên công kích. Mà là lơ lượng tại hắn chu bên cạnh. Linh hồ tôn giả trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc cổ quái chú ngữ âm. Thanh theo trong miệng của hắn phát ra. Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra liệt hỏa như nước. Biển cuồn cuộn sau đó tất cả cổ quái sinh vật do bên trong hiện hiện. Mà ra có mọc ra hai cái đầu lâu lão hổ có phàng phất phóng đại gấp trăm lần. Bỏ ngựa sinh vật Bốn chỉ cánh con rơi Có thậm chí như là một cây đại Thụ Thật cổ quái pháp thuật Cái này hổ lô đến tổt cùng là cây gì bảo vật Mặc dù dùng lâm hiên kiến thức uyên bác Cũng không khỏi được có chút Hoảng sợ rồi Trong nháy mắt Trong biển lửa sinh ra đời quái vật đắc Vượt qua trăm đầu nhiều Hùng hổ như lâm hiên nhào đầu về phía trước Rồi